các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khuôn mặt đang xấu hổ đỏ bừng bấy giờ ông mang khuôn mặt lại suy tư ông lắc lắc đầu đen cả thầy mò còn không đôi pho nổi không lẽ là hết cách rồi gia làng chấn an không phải là lúc để ngồi để than vãn đâu trời có sình ắt có dệt Tao nghĩ chúng ta phải lên kế hoạch dù con cương thi vào bẫy khi ấy thì việc tiêu diệt được nó chỉ là sớm hay là muộn ông măng ngước mắt nhìn già làng vừa nhìn ra một tia hy vọng bầy nó bầy bằng cách nào già làng tỉnh bơ đáp nó hút máu ăn thịt người thì chúng ta sử dụng người làm mồi nhữ đoạn già làng đưa mắt nhìn chú hần nay Miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười. Chú ở nay vẫn không hay biết điều này. Vẫn cứ thản nhiên cầm tích nước, ngửa cổ họng lên mở tu. Hết lượt này đến lượt khác. Cho đến khi chẳng còn lấy một giọt nước nào mới chịu quẹt miệng, đặt cái tích xuống. Gia lang tiếp tục thao thao bất tuyệt một hồi. Những kế hoạch ông vừa vạch ra ở trong đầu. Ông măng nghe xong cũng cười một tiếng vỗ tay đôm đốt. Tường gì? Chuyện này có gì là khó Sáng sớm ngày mai Tao bắt đầu luôn Vậy là trận chiến với con Cương Thi bây giờ Coi như chính thức khai pháo Trời vẫn còn chưa sáng hẳn Xung quanh vẫn chìm trong màn xương trắng mờ ảo Chú ở nay chở già Làng và Điều Bé Về đến nhà Còn chưa kịp tắt máy xuống xe Đi tìm nước uống già Làng đã hối Mày đi nhanh xuống bồn, Gọi hết mọi người lên đây cho tao nhanh lên Kéo chúng nó đi lên dậy hết bây giờ Ừ Thì để cho tao uống mua nước đã Cho tao uống miếng nước được không Nước non cái gì Chết đến đít rồi đấy Mày có nhanh lên không Tao cho con ngài Ăn chết mày à mày bây giờ Chú Hở đây nghe giả nói vậy thì sợ quá Nhảy xuống xe phóng vút về dưới buôn Để lại Điều bé ngơ ngác đứng nhìn theo Giả lại quát Đi vào đây Giúp tao làm việc nhanh cái bụng lên Không có nhiều thời gian đâu Điều bé giật mình Lấy lại tinh thần Rồi đi theo vào trong Xem giả bảo làm gì già làng đi vào trong lục tìm cuốn sách ấy mà chẳng thấy nó đâu cứ ngó ngang ngó dọc miệng lẩm bẩm quái là hôm qua tao để nó ở đây cơ mà sao bây giờ lại không thấy đâu vô lý điểu bé vội bạo già tìm cuốn sách à hôm qua lúc lúc đi ra con thấy già để ở trên bàn con sợ mất cho nên là con cất rồi già làng chỉ tay lên ban thờ tàu đồ đưa nào Phào được nhà tao mang đi cái gì? Con mà xó nhà tao, nó lại vật cho trà xùi bọt mép. Mang ra đây tao xem nhanh lên, còn tìm cách giải quyết. Không, chết đến nơi rồi. Điều bé nghe giả làng nói, đưa mắt nhìn đến ban thờ nhỏ, chỗ ấy có mấy cái bình gốm kỳ lạ. Mà lần nào nó cũng phải giật mình để ý. Có chăng là mấy tấm giấy treo trên ấy, trông sần cũ. Điều bé nhanh chóng đi đến chỗ mình giấu quyển sách, mang ra cho già Ông chồm lên cuốn sách, bắt đầu lật mở, đôi mắt láo lên nhìn trang sách tìm kiếm. Bên ngoài bây giờ có tiếng loa ở dưới bảng buôn vọng lên. Điều bé đi ra ngoài lắng nghe, nhận ngay ra đấy chính là tiếng của chú hần Nay. Chắc là ông đi ra chỗ nhà văn hóa của buôn mà nhờ cái loa của trường bạn. Giọng của ông cứ oang oang. Vọng cả tận lên trên đồi <cười> Alo Alo Một Hai Ba bốn à, Alo Ê, Cái này nó nói thật to nhỉ Alo Mọi người trong buôn chú ý gia làng Cô Linh Mọi người hôm nay không được lên nương, lên dây, nhanh trong già trẻ lớn bé, tập trung lên trên nhà của già lang. Alo, alo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.